2.6 sau khi uống hết một ly nữa cậu ta vẫn nổ chừng mắt với chắc Yến chắc văn tĩnh cậu cố ý phải không bọn họ không bị chút rượu mà cứ nhắm vào tôi chuyện audio mới .com. cảm ơn các bạn đã lắng nghe chắc Yến cảm thấy cô thực sự quá vô tội này là sự diễn xuất của cậu quá kén mà ngưng mặt cậu cứ viết mau vạch mặt tôi mau vạch mặt tôi tôi đang nói dối Thì làm sao tôi không nhận ra thật giả chứ Hai tên yêu quái kia nghe chắc Yến nói xong cứ ôm mộ cười Đại vị trở mắt, hậm hực nói Được, vậy cậu ép tôi phải nói thật rồi Lần này, chắc Yến cậu nghe rõ đây Tôi thích cậu Đại vị vừa nói dứt Mọi người nhất thời không phản ứng kịp Có phần ngơ ngác nhìn cậu ta Mấy giây sau, A Viên và các Huy nhảy lên khỏi ghế Vừa hét vừa huyết sáo vừa đập bàn xung xứng không chịu nổi Trương nhất địch lặng lẽ ngồi đó gương mặt không có cảm xúc gì đặc biệt vẫn bình thản cũng không phát biểu ý kiến gì chắc Yến chỉ vào đại vĩ cũng kêu lên giả, giả, giả đại vĩ cười gian xảo lần này cậu đoán sai rồi tôi nói thật đấy ly rượu này không còn cần tôi uống nữa chắc Yến chưa kịp phân rõ trắng đen thì các uy tiếp đó đã nôn nóng lao đến vẻ mặt hứng chí nói với cô đến lượt tôi rồi đến lượt tôi rồi văn tĩnh văn tĩnh tôi cũng rất thích cậu tôi cũng rất thích cậu chắc Yến bị cậu ta léo nhéo đến độ ra đầu tê dại cô gạp tay cậu ta ra không do dự mà phán đoán ngay giả chắc chắn là giả Cát Huy hừ hừ ghét quá người ta nói thật mà ly này tôi cũng không uống đến lượt A Viên Chắc Yến mong đợi cậu ta có thể hiền lành một chút Kết quả cô nhận ra mình quá ngốc nghếch quá ngây thơ Hiền lành, căn bản là không dính dáng gì đến ba tên yêu quái kia cả A viên nhìn chắc Yến, trong mắt như thấp thoáng bong bóng hình trái tim Em văn Tĩnh tôi nói trễ là vì thứ tự của tôi không cho phép Không có nghĩa là tôi học theo họ Cậu phải tin những gì tôi nói là thật ngàn vạn lần tôi Thích, cậu Chắc Yến kêu lên thảm thiết, điên cuồng ôm đầu hết lên Âu no, ba vị đại gia, các cậu tha cho tôi đi. A viên chỉnh lại, sao lại là ba, còn lão đại của bọn tôi nữa mà. Chắc Yến như nảy ra một ý, cô quay sang nhìn Trương Nhất Địch. Anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau. Trương Nhất Địch nhìn cô, ánh mắt u buồn, vẻ mặt anh mỗi lúc một trở nên dịu dàng. Chắc Yến bỗng căng thẳng, mở to mắt nhìn anh, cổ họng như mắc nghẹn lại. Không dám thở mạnh. Cô thầm lo sợ. Anh đã có bạn gái. Trong lòng cô cũng có đồng thành. Quan hệ giữa họ luôn ràng bột và cân bằng bởi từ. Bạn tốt. Dẫu họ một khi có thay đổi thì có lẽ không thể nào làm bạn được nữa. Cô bị anh nhìn đến mức phát sợ. Cô sợ nghe thấy anh nói. Phải. Chắc Yến. Tôi cũng giống họ. Tôi cũng thích cậu. Không khí bỗng căng thẳng là thường. Mọi người đều đợi trương nhất địch lên tiếng. Trương Nhất Địch nhìn chắc Yến, vẻ mặt trở nên dịu dàng lạ lùng. Chắc Yến gần như có ý muốn bỏ chạy. Trong không khí như có thứ gì đó trực trờ nhảy sổ ra. Trương Nhất Địch cuối cùng cũng mở miệng. Chắc Yến, anh gọi tên cô. Chắc Yến run lẩy bẩy. À, có, có đây. Trương Nhất Địch đang định nói tiếp thì tiếng chuông di động đã vang lên. Chắc Yến thở vào. Chuông di động của anh vang lên thật đúng lúc. Cho dù là một giây nữa, cô cảm thấy mình sắp căng thẳng đến độ tè ra rồi Cô thực sự không dám nghe Trương Nhất Địch nói Từ lúc Trương Nhất Địch nghe điện thoại, anh nhanh chóng có chút chuyển biến Vẻ dịu dàng trên mặt anh trong vô thức đã biến mất Anh khẽ nhíu mày, hơi cúi mặt, hàng mi dài rung lên vẻ buồn phiền Giọng nói tuy vẫn dịu dàng nhưng ánh mắt khó che giấu vẻ hột hẫng Anh nói vào trong điện thoại, ừ, anh vẫn khỏe, yên tâm Không sao, ừ, họ đang ở với anh, em đừng lo, em cũng thế, chú ý sức khỏe Bây giờ đông người, sau này nói tiếp nhé Nói đến đây, Trương Nhất Địch càng cao chặt mày Đừng nghĩ lung tung, được rồi, anh sẽ nhớ em Nói xong câu đó, anh quốc máy Chắc Yến cứ cúi đầu chơi với đôi đũa của mình Người ta đang nói chuyện với bạn gái không khó để đoán Bên kia đầu dây chắc chắn là bạn gái anh sao cô lại nhìn anh mãi được, ngượng lắm. Nên cô không thể nhìn thấy vẻ mệt mỏi và lạc lõng có phần buồn bạ sau khi Trương nhất địch cút máy. A Viên nói, lão đại, nghe điện thoại xong rồi, một vòng chơi của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu. Đang đợi cậu đó, tiếp tục tiếp tục. Chắc Yến ngẩng lên trừng mắt nhìn A Viên, này cậu. Khó khăn lắm mới gạt vấn đề sang một bên, nhưng cậu ta lại lôi nó lại. A viên tuét miệng nhe răng với cô Cô quay sang nhìn Trương Nhất Địch Cô rè rặt liếc anh Hình như anh có vẻ khác lúc nãy Ban nãy những bong bóng cảm tính Đang nổi lên xung quanh anh Bây giờ đã biến mất Lúc này anh hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ thường ngày Bình tĩnh, kiềm chế Không dễ dàng để lộ cảm xúc Cô bất giác cao mày Thấy cô cao mày Trương Nhất Địch cười khẽ Nói ngắn ngọt, đừng lo Chúng ta là bạn thân Tôi sẽ không đùa giỡn với cậu Cho dù ba cậu kia thật sự thích cậu thì Chắc Yến thầm nín thở nghe anh nói tiếp Tôi sẽ không Chắc Yến cảm thấy hơi thở mắc kẹt ở cổ họng Bây giờ có thể thở ra nhẹ nhòm Cô không biết nên nói gì Chỉ cười hì hì với anh Đại vĩ ngồi cạnh đã bắt đầu say bỗng lên tiếng Lão đại Cậu phạt diệu phạt diệu A viên và các huy vội vàng giữ cậu ta lại Không cho cậu ta nói tiếp Trương Nhất Địch đứng dậy, cười nhẹ rồi nói với chắc Yến đang thiếu tự nhiên, ra ngoài át đi. Chắc Yến cùng Trương Nhất Địch ra khỏi quán ăn, ngồi xuống buồn dưới ánh đèn điện bên ngoài cửa quán. Hai người cùng im lặng, chắc Yến thấy mất tự nhiên. Không chịu nổi sự ngựa ngập im lặng như vậy, cô vụt đứng lên, tay chỉ về phía trước, cười khan. À ở, ra đây lâu quá rồi, có phải chúng ta, he he he, nên về trường không? Trương Nhất Địch ngẩn đầu nhìn cô Ánh đèn vàng dịu dàng chiếu lên gương mặt anh Khiến trông anh có vẻ u buồn hơn bình thường Trong đáy mắt anh như có ánh sáng đang lặng lẽ di chuyển Chắc Yến bị anh nhìn đến nỗi thấy hốt hoảng một cách lạ lùng Chắc Yến Một lúc sau, anh gọi tên cô Ngồi đây thêm với tôi một chút, được không? Chắc Yến hơi sửng sốt Giọng anh gần như là văn nả ỉ Ừm, cái đó Cô túng tóc, nhìn về phía trường rồi lại nhìn gương mặt đầy vẻ mong chờ của anh, nhất thời không quyết định được. Hôm nay, Trương Nhất Địch buồn bã lên tiếng là một năm mẹ tôi qua đời. Trái tim chắc Yến bỗng chiếu xuống, thì ra Trương Nhất Địch đã mất mẹ. Chắc Yến cảm thấy cô thực sự có hơi vô tâm. Bây giờ nghĩ lại, suốt đêm nay ba tên yêu quái kia đã nói bao nhiêu lần là tối nay chủ yếu ở cạnh Trương Nhất Địch. Nghĩ đến chuyện chương nhất địch đã mất đi người mẹ Trái tim chắc yến thoáng mềm đi Những ngần ngại do dự lúc nãy đã biến mất Bây giờ trong lòng cô Chỉ còn lại sự xót thương chàng trai này Cô ngồi xuống cạnh anh Nói với vẻ hối lỗi Xin lỗi, mình không biết hôm nay Hay, mình thật vô tâm Ba cậu kia cứ nói tối nay ở cạnh cậu Nhưng mình lại không phát hiện ra gì Mình suy nghĩ quá chậm chạp rồi Vừa nói, vừa lấy tay gõ vào đầu Trương Nhất Địch nhanh tay ngăn chặn hành động tự ngược đại của cô, đừng gõ nữa. Anh nhìn cô, mất máy môi, gõ nữa thì càng ngốc đấy. Chắc Yến ngẩn người. Rất muốn phản bác lại là cô không hề ngốc, nhưng nghĩ lại thì hôm nay là ngày đau buồn của anh. Cô nên nhường nhịn anh một chút, thế là đành nuốt câu nói đó xuống. Bộ dạng như bị nghẹt, cười khan với anh mấy tiếng. Mọi thay đổi trên gương mặt cô đều bị Trương Nhất Địch nhìn thấy hết. Anh không kìm được. Tùng tìm cười, trong lòng cô nghĩ gì thì gương mặt đều biểu hiện ra thế đó, không chút tính toán nào, ngây thơ vô cùng, nhưng lại không tình nguyện thừa nhận cô ngốc nghếch. Phúc mắt đó của cô thật khiến anh cảm thấy rất đáng yêu, trong lòng hơi rung động. Giây sau đó, nụ cười của anh đột nhiên biến mất, hàng lông mày của cô nhí lại. Càng cảm thấy cô đáng yêu, thì trong lòng anh càng thấy một nỗi đau chua xót Như thế bấp ngã dù chảy máu ở đâu đó Nhưng bản thân thì không hề phát hiện Chỉ có điều là cảm thấy đâu đó khác là thôi Xong, khi vô ý cúi đầu nhìn xuống lại thấy cơ thể mình đang chảy máu ở một chỗ nào đó Thế thì ngay giây sau đó, cơn đau sẽ ập đến ngay Vết thương này, chỉ cần đừng phát hiện ra nó thì sẽ không thấy đau Thế nhưng một khi phát hiện ra thì có nghĩa là sau này đành phải gồng mình nén cơn đau xuống Chắc Yến e rè đến thở Quay sang nhìn trương nhất địch. Anh cục mắt xuống. Hàng lông mi khẽ rung rung. Khóe môi anh không chế xuống. Nhưng chắc Yến lại cảm thấy ở đó như đang vẽ ra một đường cong bi thương. Cô khẽ hỏi. Có phần lo lắng. Có phải cậu muốn khóc thầm không? Nếu thực sự buồn thì... Ừm. Cậu cứ khóc đi. Yên tâm. Mình sẽ phối hợp với cậu. Tuyệt đối không nói chuyện cậu khóc ra đâu. Cô đưa một ngón tay lên. Chỉnh trọng thề thốt. Trương Nhất Địch ngước lên nhìn cô, ánh mắt trong veo, không hề có ngấn lệ Anh nhếch, môi, xem như làm cô yên lòng Đàn ông thật sự sẽ không khóc Anh nói khẽ, chắc Yến thở ra, vỗ vỗ ngực có vẻ yên tâm, cũng ổn cũng ổn Lúc nãy mình thật sự lo chết đi được Bảo mình dỗ dành con gái đừng khóc thì không thành vấn đề Nhưng nếu đổi lại là con trai thì mình bó tay Mình thật không có kinh nghiệm nào để khuyên giải một chàng trai đang rơi lệ rằng đừng đau buồn nữa Cô vừa nói vừa sờ tóc mái, vẻ mặt vui mừng kiểu, thật là may mắn Nghe cô nói, Trương Nhất Địch lại mỉm cười Nhìn cô cứ vuốt lấy vuốt để phần tóc mái đen mướt xuôn thẳng của cô Anh có phần ngẩn ngơ, cũng không kìm được mà đưa tay lên Nhưng đúng khoảnh khắc sắp chạm đến chán cô, anh sực tỉnh Cô đang nhìn anh bằng đôi mắt to đen trắng phân minh Ánh mắt hoàn toàn không lẫn chút tạp chất nào, trong sáng như một đứa trẻ mới chào đời. Bàn tay anh không thể nào đặt xuống. Ở một nơi khác, còn có một cô gái, với thân phận là bạn gái anh. Anh như thế này, dựa vào đâu mà muốn vuốt ve tóc mái cô gái này? Sao anh có thể làm tổn hại cô ấy được? Ngón rửa của anh co lại ngay, biến thành tư thế, búng. Nhưng rất nhẹ nhàng, anh búng vào trán cô. Đồng thời hừ khẽ, đúng là cô ngốc Chắc Yến, á, một tiếng, ôm lấy chán Kêu khẽ một cách ấm ức Quân tử nói, đàn ông động khẩu không động thủ Còn nữa, mình có ngốc đâu cơ chứ Tuy hôm nay cậu khá là, ưng Buồn bã nhưng cậu đừng cứ mãi nói mình ngốc Coi chừng mình tàn nhẫn phản công lại bây giờ Cô tuy nhe nanh dơ vuốt nhưng chẳng có tí sức uy hiếp nào cả Anh không kìm được lại nhớ môi cười Nụ cười này xem như không quá miễn cưỡng Chắc Yến hỏi với vẻ thắc mắc Bạn này, cậu có thể xỉ nhục nhân cách của mình chà đạp cơ thể mình dày vò tâm hồn mình Nhưng xin đừng bao giờ há thấp IQ của mình Mình là người sống như vào cái đầu má Cậu làm thế thì mình sẽ vì không nghĩ thông mà tự tìm đến cái chết đó Cô lý luận với anh, gương mặt đúng kiểu tội thân điển hình Cô đang cố gắng Ra sức điều chỉnh cảm xúc của anh mà không để anh phát hiện ra Trương Nhất Địch Ờ, một tiếng không chút thành ý Chắc Yến thở phù phù Biểu môi cao mày Này cậu, mình thật sự không nghĩ thông được đâu Trương Nhất Địch mỉm cười hỏi Định giận à Trương Yến Địch gật gật đầu Ấm ư một tiếng Trương Nhất Địch giấu nụ cười Căng mặt ra tỏ vẻ nghiêm túc Vậy thì, tôi phải bù đắp thế nào Trong mắt Trương Yến đảo liên tục để mình nghĩ đã, cùng thế này nhé, kể hình nghe chuyện xấu hổ nhất của cậu lúc còn bé đi. Trương Nhất Địch quả quyết từ chối yêu cầu đó, đổi cái khác. Chắc Yến trước trước mắt, chuyện xấu hổ thứ hai. Trương Nhất Địch tiếp tục từ chối, đổi cái khác nữa. Chuyện xấu hổ thứ ba. Đổi tiếp. Cậu đê tiện quá, mình quyết định nghỉ không thông đây. Chắc Yến không kìm được chỉ trích. Trương Nhất Địch cười, được rồi, Thế này vậy, ngoài chuyện xấu ra thì cậu cứ hỏi cái khác, lần này tôi nhất định sẽ trả lời. Chắc Yến nghĩ ngợi rồi vỗ tay, có rồi, kể về bạn gái cậu đi. Trương nhất địch nhìn cô, không trước mắt, một lúc sau mới khẽ thở đài, cuối cùng tôi cũng tin vào câu nói đã được nghe trước kia. Chỉ cần là phụ nữ thì thật sự không ai là không nhiều chuyện, vốn muốn hỏi chuyện linh tinh để tránh để tài đau buồn kia đi. Nên cô mới bắt anh kể về bạn gái mình Kết quả không ngờ là anh lại mở đầu từ mẹ của anh Cô đã biết rõ Hôm nay là ngày rổ của mẹ anh Vì thế cho dù chuyện Hỏi về bạn gái nhưng lại bắt đầu từ mẹ Khiến cô rất ngờ vực nhưng cũng không dám hỏi thẳng ra Chỉ sợ đụng đến biết thương lòng của anh Cô ngậm miệng Ngoan ngoắn ngủi yên Nghe anh kể Năm tôi học lớp 12 Bố tôi cùng bạn ông ấy đến quốc gia có nhiều mỏ vàng nhất thế giới để làm ăn Mọi thứ vốn rất tốt đẹp, nhưng bỗng ngày kia, tôi và mẹ không thể liên lạc được với ông. Sức khỏe mẹ tôi không tốt, lúc tôi còn nhỏ, bà đã mắc bệnh ung thư hạch, tuy đã khống chế được nhưng vẫn có khả năng tái phát triển. Đến ngày thứ 17 mất liên lạc với bố thì mẹ tôi nói là không khỏe. Đưa đến bệnh viện thì bác sĩ nói, chuyện mà chúng tôi luôn lo lắng từ lâu, bây giờ đã xảy ra. Ung thư hạch đã phát triển, bác sĩ nói. Bà muốn làm gì hãy ăn gì thì cứ theo. Ý bà, bà đã không còn nhiều thời gian nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyetaudio.com Cô hoàn toàn hiểu được. Khoảng thời gian ấy Trương Nhất Địch chắc lo sợ và bất lực nhường nào. Đột nhiên mất liên lạc với bố, cho dù đã báo cảnh sát nhưng vẫn không chút tin tức. Sống chết thế nào không rõ. Còn mẹ lại bệnh nặng, trong nỗi mong nhớ người chồng và thương yêu con trai. Bà cũng đành rời bỏ thế giới này Trong một thời gian ngắn Anh từ một cậu bé hạnh phúc được bố mẹ bảo vệ yêu thương Thoát chốc biến thành một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa Cô như có thể nhìn thấy Một chàng thiếu niên đang độ bừng bừng sức sống Trong lúc những người khác đều vô tư vô lo với nụ cười trên môi Thì anh lại cô độc rửa vào cửa sổ Nhìn ra ngoài để che giấu nỗi đau thương trong ánh mắt Lặng lẽ thương nhớ cha mẹ Cũng may Lúc này có một cô gái đã phát hiện ra sự khác lạc của anh. Cô tiếp cận anh, an ủi anh. Lúc anh cô đơn nhất, cô luôn quan tâm đến anh. Lúc anh hoang mang đối bời nhất, cô luôn ở cạnh anh. Dần dần, cuối cùng anh đã thoát khỏi nỗi đau thương. Chắc Yến lặng lẽ nghe Trương Nhất Địch nói tiếp. Có lẽ sau khi trải qua khổ nạn, ông trời cũng biết thương xót con người. Bỗng một ngày kia, bố tôi xuất hiện trước mắt tôi ông ấy đã về nhà. Bỗng một ngày kia, bố anh về nhà. Trong hơn 4 tháng qua, sau khi bị đối tác bán đứng bắt cóc, giao hợp đồng giả bị phát hiện rồi bị đánh đập. bệnh nặng, hồi phục, chạy trốn, bị bắt, rồi lại bị đánh, lại trốn ra. Cuối cùng ông cũng được cảnh sát cứu. Sự kiên cường không chấp nhận cái chết của ông là để giữ lại số tiền xương máu đó. Cuối cùng ông có thể để vợ và con mình được sống sung túc. Hẳn là ông rất vui mừng. Nhưng không ngờ khi về nhà thì không bao giờ còn thấy người vợ nữa Người đàn ông cương nghị ban đầu lúc bị kẻ xấu đánh đập cũng không kêu cứu một tiếng Nhưng khi nghe tin vợ đã qua đời Ông không còn kiên cường được nữa Lệ đã thành dòng Trương nhất địch nói Từ đó tôi và bố nương tửa vào nhau mà sống Vì không được gặp mặt mẹ tôi lần cuối nên ông luôn thấy hổ thẹ Ông thề trước mộ mẹ tôi rằng Nhất định sẽ chăm sóc tôi thật tốt Chắc Yến nghe rất chăm chú Nhưng cô bỗng nhớ ra, đây rõ ràng là chuyện nhà của cậu ấy, còn bạn học của cậu ấy, tại sao đến giờ trở thành bạn gái thì chẳng thấy kể đến. Tuy trong lòng rất nghi ngại nhưng cô không hỏi, chỉ lặng lẽ, kiên nhẫn lắng nghe, nghe chàng trai trước mặt thuật lại từng chút một. Lúc anh cô độc và bất lực nhất, cô gái ấy luôn ở cạnh, anh rất cảm kích về điều đó. Cô gái ấy từ nhỏ đã học violin, thường ra nước ngoài thi thú, gặt hái được nhiều giải thưởng lớn. Được các tiền bối trên thế giới ngợi khen là Pha Ni của Trung Quốc đương đại Sau khi họ trở thành bạn thân Có một lần cô ra nước ngoài thi đấu rồi mang giải thưởng về Trên đường về thì bất ngờ xảy ra tai nạn xe cổ Lúc anh nhận được tin và chạy đến bệnh viện thì cô vẫn chưa tỉnh Bác sĩ nói rằng có một tin rất xấu Một bên tay của cô đã mất đi thính lực Một bên tay cũng không còn sức để cầm nắm bất cứ thứ gì Cho dù là một ly nước Một quyển sách hay một cây vĩ cầm Lúc cô hôn mê luôn gọi tên anh Mẹ cô nói với anh Vì cô không yên tâm về anh Cô vẫn chưa biết bố anh đã về nhà Nên cuốn quýt trở về nước để ở cạnh anh Nên mới bất chấp trời mưa đường trơn Nhất định đi bằng được Kết quả là Chiếc xe chở cô và các bạn trong đội Vì đường trơn không phanh kịp nên đã xảy ra tai nạn Cô vì bảo vệ bạn Mà lúc xảy ra tai nạn Đã nhào sang che chắn cho đối phương Thế là Không ai bị thương gì cả, còn cô thì không bao giờ còn kéo vai ơ được nữa. Khi cô tỉnh lại thì không chịu gặp ai, cứ khóc mãi. Cha mẹ cô gần như suy sụp. Nhìn cha mẹ cô đau lòng tuyệt vọng, anh bỗng nhớ đến mẹ mình. Anh bất chấp sự cự tuyệt của cô, cứ xuất hiện trước mặt cô. Giống như trước kia cô ở bên anh, lần này đến lượt anh chăm sóc cô, ở cạnh cô, cổ vụ cô. Cuối cùng, cô đã dần dần chấp nhận sự thật không còn khóc nữa có một hôm cô đặt bàn tay yếu ớt của mình lên mu bàn tay anh tha thiết và dè giật hỏi anh có chê em không anh biết cha mẹ cô đang nhìn anh rất khẩn thiết ánh mắt đong đầy văn nài cô cũng đang tha thiết nhìn anh trong mắt ngoài ánh lệ và mong đợi ra còn thấp thoáng nỗi sợ hãi anh nắm lấy tay cô lau nước mắt đọc trên ngò má cô áp sát vào bên tay có thể nghe được của cô nói rằng không bao giờ thế là họ đã trở thành người yêu chương nhất địch thở ra kể đến hồi kết về sau người nhà cô ấy nghe nói cũng có bệnh nhân giống cô ấy sau khi tập vật lý trị liệu ở một bệnh viện nước ngoài đã gần như hồi phục thế là sau khi tốt nghiệp cấp 3 cả nhà cô ấy đã định cư ở châu Âu cô ấy muốn tôi cũng ra nước ngoài du học nhưng tôi muốn ở cạnh bố nhiều hơn nên hẹn với cô ấy thi vào đại học A Đến năm 2 hoặc năm 3 có chương trình giao lưu du học sinh thì sẽ đến tìm cô ấy Chắc Yến rất lâu cũng không lên tiếng Sau khi nhớ lại như nhận ra điều gì Cô ngước nhìn và hỏi Này, đến năm thứ 3 cậu sẽ đi sao? Chương nhất địch nhìn cô, ngật đầu Có lẽ còn có thể sớm hơn Không hiểu vì sao Tin này khiến chắc Yến bỗng cảm thấy một nỗi buồn ly biệt Thời gian không nhiều nữa Cô bất giác than thở một cái, mở to mắt ra sức chừng chừng nhìn Trương Nhất Địch, con người cậu không chụp hình chung với con gái, vậy mình nhân lúc này ngắm cậu cho kỹ. Nhớ rõ ngoại hình cậu để sau này chia tay rồi không dễ quên mất. Trương Nhất Địch như sợ ánh mắt nhìn thẳng thừng của cô, chỉ nhìn cô một lúc rồi cục mắt xuống, nhanh chóng quay đầu đi. Yết hầu anh nhấp nhô lên xuống một lúc rồi hạ giọng nói, mẹ tôi trước khi mất có nói. Làm đàn ông phải phấn đấu giống bố Bà luôn tin tưởng bố tôi nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó Tuyệt đối không phải là bỏ rơi chúng tôi như người ngoài đồn đại Bà bảo tôi không được lăng nhăng Đừng tùy tiện chụp hình với con gái Như thế bà ở trên trời sẽ không nhận ra ai là con dâu bà Nên tôi đã nhận lời Về sau chỉ chụp hình với con dâu bà Nói đến đây Anh lại quay sang nhìn cô Nói như giải thích Sau khi mẹ tôi qua đời Tôi không chụp hình chung với bất kỳ cô gái nào cả Trước khi cô ấy ra nước ngoài cũng chỉ mang theo hình của tôi thôi Chắc Yến đờ đẫn trước trước mắt Ồ, một tiếng, thực ra mình không có ý trách móc Mình chỉ đùa, đùa thôi À thì, cậu đừng tỏ ra hài hước đột xuất như thế chứ Khử lại, rồi cô hỏi, cậu đối với bạn gái Cũng lý trí thật Vậy cô ấy không có hình chụp chung với cậu Sẽ không giận cậu chứ Chương Nhất Địch lắc đầu Tôi đáp ứng một yêu cầu của cô ấy Nên cô ấy không giận Anh nhìn cô, không trước mắt Tôi đã nhận lời Sẽ phớt lờ tất cả nữ sinh Chắc Yến xứng người